các bạn đang nghe tại đọc truyện audio có thể riêng biệt lại vì cùng tham gia một hội buổi du lịch du xuân không hiểu tại sao lại có thể trở thành bạn tốt ba người mặc dù đều có phương hướng làm việc cách đối nhân xử thế riêng nhưng tình cảm không hề bởi vì ý niệm cuộc sống khác nhau mà thay rồi cho nên khi lần tớ mặt nhật cộ điện thoại mời đi chơi của bạn liền phi thường vui vẻ để mà đồng ý đi lại nói tiếp khoảng thời gian từ lần gặp mặt trước tới tận bây giờ tự hồ đã đến gần 2 tháng ngay cả lương thiếu mặt, mảnh ăn mạnh uống, dưới đáy lòng cũng cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh. Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm nhẹ của Trác Thịnh Nhã. Chính là con tiện nhân kia. Nằm chữ này thật sự đã phá hủy hình tượng trang quý cao nhã, nhất kiến nhị tịnh của Trác Thịnh Nhã. Chỉ thấy có oán hận, nhìn về phía ngoài cửa sổ bằng thủy tinh đối diện một nhà hàng Nhật thật là sang trọng xa hoa. Trước cửa nhà hàng là một chiếc xe Porsche màu đen, hai bóng người chậm rãi xuống xe. Nam dáng người cao to, nữ xinh đẹp cười cảm Lương đứa mặt còn chưa kịp thấy rõ diện mạo của hai người đó. Chỉ thấy người phụ nữ mặc bộ váy đỏ bao sát tân người, khoác chặt lấy cánh tay của người đàn ông, lại còn chủ động rướn người hôn anh ta. Hình ảnh như vậy, tại xã hội hiện đại này cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy tâm vẫn khí của trách tính nhã, lương đứa mặt liền cảm thấy có điểm kỳ lạ. Tổ lệ nhi chết tiệt, còn biết xấu hổ cấp bạn trai của mình sao? Bây giờ lại còn cư nhiên đổi nam nhân. Chắc tỉnh nhã, hướng mặt vào sát cửa sổ thủy tinh thêm vài phần. Nam nhân kia, xem như thế nào cũng càng trông giống với quý chết nam nha. Vốn năm muốn tôi tầm nắt trở về. Lường tiếu mặt vừa nghe xong lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, kéo dài cổ suy nghĩ đánh giá một hồi lâu, mới gật gật đầu. Ừ, đã nửa năm không gặp, anh ta so với trước kia lại càng kiệt xuất. Tuy rằng chỉ thoáng nhìn qua cửa sổ thủy tinh, Nhưng bề ngoài tuân tú của đối phương vẫn được cô thu hết vào trong ánh mắt. Đến khi hai người ôm nhau đi vào nhà hàng nhật, cô mới chậm rãi quay đầu lại, tiếp tục xử lý nốt một nửa số đồ ngọt còn lại ở trên bàn. Chắc tỉnh nhã quá mức bức xúc, giận đến mức đá một cướp vào phía chân bàn dưới chân cổ cô. Mạt mạt à, ý ra cậu cũng phải vận nộ một chút chứ. Cậu đừng có quên, quý triết nam kia chính là lão công của cậu trên giấy tờ đó. Lường tứ mặt mồm miệng nhồm nhàm thức ăn không trả lời rõ. Ngay cả cậu cũng nói anh ta là chồng theo pháp luật của tớ. Cũng tức là ý anh ta ở bên ngoài như thế nào, tớ cũng không có quyền can thiệp đi. Cô đã kết hôn với quý chết nam được hơn hai năm, nhưng cuộc hôn nhân này hoàn toàn là do trưởng bối hai nhà quyết định. Quý lão Gia và lương lão Gia vốn là bạn bè cực tốt thời đại học. Quý vô nhân cùng lương vô nhân là tìm muội thâm tình, cho nên loại hình ước này chỉ có tiểu thiết ba thi nhân lỗ vịt này, cơ nhân lại rơi đúng vào người của lương tiếu mặt. Tuy rằng cô nhận thức được từ nhỏ Mình hơn quế chết năm một tuổi Nhưng bởi vì hai người có tính bất đồng Lại trẻ qua môi trường trường thành không sống với nhau Cho nên lúc trước phải kết hôn Bọn họ mới có thể nói là hoàn toàn không biết đối phương Quý lão gia cùng quý vô nhân Kinh doanh lập nghiệp Còn lương lão gia và lương phu nhân Lại là một đôi mê khảo cổ Về cơ bản Cô không hề có cái niệm gì đối với tình huống hôn nhân này Mà dù cha mẹ từ lúc cô còn rất nhỏ Đã thay cô quyết định cuộc hôn nhân này, nhưng bởi vì hai nhà bình thường cũng không thường xuyên đề cập đến vấn đề này, nên hôn sự đó đã nhanh chóng bị quen đi. Chỉ đến hai năm gần đây, hai cha mẹ mê đắm khẩu cổ Ai Cập kia đột nhiên xuất hiện giống như một kỳ tích, trịnh trọng thông báo với cô rằng thời điểm thành hôn của cô sắp đến gần. Cho dù chuyện đã qua lâu như vậy, nhưng lương tiếng mặt vẫn nhớ như in biểu tình của cô lúc đó là có bao nhiêu kiếp sợ. Bà mẹ nói cho cô, hồi dụ của cô cùng đại thiếu gia nhà họ quý, quý chết nam đã được đánh ước từ lúc cô còn ở trong bụng mẹ. Hiện tại, quý lão gia cùng quý phu nhân ở bên kia đã bắt đầu thúc giục, muốn cô chuẩn bị tâm lý để làm vợ tốt tiến cả cho quý gia. Tiếp theo, cô rốt cuộc cũng tiếp xúc lần đầu tiên với quý chết nam. Cô vĩnh viễn không thể nào quên được, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này, cảm thấy một cỗ rông động. Thần thân anh ta đều tàn ra lãnh khi mãnh liệt cùng về tuân Mỹ đặc biệt của quý công tử. Lúc ấy cảm giác anh ta cho cô chính là áp lực cùng tịch mịch. Cô hoàn toàn không có cách nào hình dung ra không kỹ nào lạnh lùng cùng tăng thương hơn thế. Sau đó quý triết năm lễ phép hẹn gặp riêng cô ở bên ngoài đúng một lần cũng với trực tiếp nói thẳng. Ba năm Chúng ta thỏa thuận kỳ hạt đối phó người nhà Chúng ta kết hôn đúng ba năm Nếu không yêu thương lẫn nhau như vậy ba năm sau hôn ước này sẽ định hước được giải trừ đúng hẹn. Tiếp theo, anh ta giải thích một chút với cô về tình huống ở trong nhà mình, chuyện là anh ta có một người em trai tên là Quý Tử Du, chính là đại minh tinh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net